Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bảo nàng nói gì đi Đừng giống như là tượng gỗ Sau đó chính mình lặng lẽ rời khỏi phòng Đem không gian trả lại cho hai người kia Bồi dưỡng tình cảm dáng người nhỏ nhắn của phong linh Bị mẹ chồng tương lai đẩy Thiếu chút nữa đụng vào giường Lội ra khuôn mặt nóng bừng Lại có chút bất an Cái kia gọi tôi là phong linh Lôi nhị thiếu ra Không có người thèm để ý nàng Lôi nhị thiếu ra Vẫn là không có ai thèm để ý nàng Phong Linh ngẩng mặt Đem ánh mắt lo sợ nhìn lên giường Muốn đem ánh mắt nhìn rõ lôi giường một chút Vừa nhìn thấy Thiếu chút nữa hồn phách bay đi Bởi vì không biết khi nào mắt lôi giường lại mở Không chấp mắt nhìn nàng chăm chăm hại nàng đem ánh mắt giấu đi Chuyện kia Tai nàng đỏ bừng Bị bắt gặp làm chuột dạ Làm cho nàng càng cảm thấy hoảng loạn cùng bối rối Chuyện gì Hả Hắn lại cùng nàng nói chuyện, không nghĩ tới tiếng nói cùng tuấn mạo của Lôi nhị thiếu gia lại giống nhau. Tuấn mị vô cùng. Phong Linh nhìn hắn lại có chút siêu trăng vắng. Khuôn mặt đẹp như vậy, vì sao lại bệnh tật hủy hoại chứ? Người ta nói hồng nhan bạc mệnh, mặc dù Lôi nhị thiếu gia cũng không phải là hồng nhan, nhưng khuôn mặt đẹp như vậy nên được những thứ tốt nhất trên đời. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Trên thực tế, ngoại trừ bệnh nan y, hắn cái gì cũng có được tốt nhất, không phải sao? Ở trong một căn phòng đẹp, trước sân có cỏ bình, có người hầu hạ, có cha có mẹ, ăn thứ tốt nhất, ngủ giường tốt nhất, mặc quần áo tốt nhất, muốn cái gì đều có. Cho nên ông trời mới muốn hắn chết sớm sao? Nghĩ vậy, hốc mắt phòng linh đỏ lên, nội tâm đúng là thập phần khổ sở. Có thể như vậy sao? Nếu như lời thầy tướng số nói là sự thật, hắn thực sự cần lấy một người vợ có mệnh tốt mới có thể sống sót. Như thế... Nàng nếu như phải cho hắn Hắn không phải sẽ chết sao Một đôi mắt sáng người mang theo nước mắt Cứ như vậy chằm chằm nhìn hắn Đã quên sợ hãi Đã quên e lệ Ý chí kiên định lúc trước đơn phường độc mã Một mình đến Nhật Bản Trong nháy mắt có chút dao động Phòng linh cắn phiến môi hồng Cũng vẫn thẳng tắp mà chằm chằm nhìn lôi dương Tôi hỏi cô muốn nói cái gì Lôi dương than khẽ Mồm đã chịu mở miệng Không đành lòng nhìn thấy nàng hành hạ phiến môi hồng kia Giờ phút này, hai trọng mắt đẹp của lôi dương mang một ý cười ôn nhu. Giống như trong núi sâu, phát hiện ra luồng gió. Gió làm kinh động, dễ dàng làm chạm vào mi mắt của nàng, làm cho lòng nàng có chút rung động. Anh thích tôi sao? Lời nói không hiểu sao bất giác phát ra không chú ý. Đến khi nàng chính mình nghe thấy lời nói của mình nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hồng lên một mảng. Nàng thật ra là muốn hỏi hắn, tại sao lại nhìn nàng lâu như vậy? Có vừa lòng không? Cảm thấy nàng có thể là vợ hắn không? Nếu không hài lòng, hãy để cho nàng mau chạy khỏi nơi đây. Như vậy mới là kết cục tốt đẹp. Nàng cũng không cảm thấy ái náy. Lại không nghĩ rằng, lời nói ra lại thành ra như vậy. Giờ phút này, đầu nàng bất động, căn bản không thể tự hỏi. Không thể nói chuyện, không thể tự mình thanh minh một chút gì. Không khí trong phòng yên lặng, giống như chỉ có tiếng gió vù vù thôi, phiêu phiêu bay bay, cứ như vậy bay thẳng vào lòng hắn. Lồi dường mi gian, đáy mắt tất cả đều là ý cười. Thật sự là rung động. Cô gái này thoạt nhìn thì nhu nhược, ngược lại lại rất kiên cường. Còn dám trước mặt hắn công khai nói những lời thân mật như vậy nói ra. Thật sự là cảnh thú vị. Thích. Hả? Phong linh lăng lăng nhìn hắn, càng ngây người ra, hắn lại càng vừa ý. Chính là em, tiểu nữ tử. Lồi dường nở một nụ cười chết người, không cần đền mạng ra với nàng chúng ta lập tức thành hôn đi con người yêu kiểu nhỏ nhắn đáng yêu, bộ dáng ngơ ngác không hiểu sao lại đi vào mắt hắn mỗi ngày nhìn nàng chắc hẳn không chán nếu chán có thể đem ra chơi đùa một chút đi đâu mà tìm được một bà xã như vậy chứ hôn lễ của lôi nhị thiếu gia đơn giản đến không chịu được công này là do vũ Trạch du khuyên nhủ hắn hơn nữa lôi giường xuất sắc hành động lời cớ là bệnh nặng không thể xuống giường hành lễ được thế này mới làm cho long điền nhã tử đồng ý tổ chức một lễ cưới đơn giản tham gia hôn lễ cũng chỉ là người nhà long điền cùng những người quen thân nhất dinh thự long điền ở Kyoto ước chừng 2000 mét vuông cây cối xum xuê mang phong cách của trung quốc cổ xưa chia làm nhiều gian phòng long điền nhã tử cùng lôi minh viễn ở gian phía bắc Con cả Lôi Dương ở gian phía tây, con trai nhỏ Lôi Dương ở gian phía đông, một cô gái một cô cha mẹ sống nhờ lòng điền gia, Phúc Sơn Lị Tử sống ở gian phía nam. Mỗi một gian chỉ có một cửa ra vào nho nhỏ. Trước phòng có nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net